các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đau lòng không một cơn gió lạnh thổi qua bầu không khí trở nên yên tĩnh cượng gạo mọi người đều nhìn cô bé trợ lý bằng ánh mắt khiển trách cô bé trợ lý ù ù cạc cạc cô là có ý tốt quan tâm mà vì sao mọi người lại kinh nhìn cô như vậy chứ không đâu tôi chẳng có cảm giác gì hết cả là bách biệt nhếch miệng cười một cách ôn nhu nếu không phải ngày hôm qua anh ta tới đây tôi còn sắp quên mất anh ta trông như thế nào rồi Anh ta muốn tái hôn mấy trăm lần, muốn kết hôn với Hà Mã, cưới con voi, hay là cưới con cá nóc, hay là cưới yêu ma quỷ quái gì đó tôi cũng không quan tâm. Thật đó, một chút cảm giác tôi cũng không có đâu. Cô bé trợ lý lần đầu được mở mang kiên thức về biểu tình vừa điềm đạm vừa hung dữ. Cuối cùng cũng biết mình đã hỏi một vấn đề ngu ngốc, vội vàng trột dạ mà sờ sờ cái mũi một cái. Là Bách Việt vỗ vỗ tay. Tồi được rồi, sắp tới thời gian lên lớp rồi. Ai có lớp thì đi nhanh đi không có lớp thì tiếp tục ở lại ở đây mà thảo luận. con trai chợt nhắc tới vợ trước khiến cho vương lệ vân cảm thấy rất là không ổn. Bởi tối hôm sau phải thuyết phục con trai bỏ xuống chuyện công sự, mời mẹ con nhà hà đàm tới nhà hàng dùng cơm. tổ tề nhân thuận tiện kéo diệp hoài văn cùng tham dự. bầu công khí rất lạnh, nữ chính đứng ngồi công yên, nam chính thì mang bộ dáng không quan tâm, hai bà mẹ không thể làm gì khác hơn là cố gắng hâm nóng không khí. nhã hân à. Món cà sốt cà chua này rất là ngon đó. Vương Lị Vân ăn cần cắt tiếng. Mùi thơm của đồ ăn quá nồng, khiến cho đàm Nhã Hân có một chút buồn non. Cảm ơn mẹ tô, cháu tự lấy là được rồi ạ. Diệp Hoài Văn đột nhiên nói. Nhã Hân không quen ăn đồ ăn có nhiều hương vị nặng. Ôi trời, tại sao lại không nói sớm chứ? Bác chọn nhà hàng món cay tứ xuyên, mỗi món, món ăn đều là đậm vị như vậy. Không sao đâu ạ, thỉnh thoảng nếm thử cũng không tồi. Đàm Nhã Hân mỉm cười. Mẹ tôi à, bác cũng đừng ăn quá nhiều Thân thể của bác không khỏe Nên ăn thanh đậm một chút Nghe thế vậy thì Vương Lị Vân rất là cảm động cháu thật là thân thiết nha Giống như là con gái của bác vậy Một mình bác ở nhà rất là nhàm chán Cháu có thể ở nhà thăm ta mỗi ngày là tốt rồi Tô Tế Nhân ở bên cạnh yên lặng dùng cơm xạ dày có một chút đau Còn mẹ anh đang bày hồng môn yến Làm cho anh càng ngày càng ăn không ngon Diệp Hải Văn ở bên cạnh cười cười nói Lần đầu tiên cháu gặp mặt Nhã Hân Cảm thấy cô ấy là một cô gái tốt phụng Xịu dàng khả ái, đáng được yêu thương Đàm Nhã Hân đào mặt Mẹ Đàm cũng cười nói Tô phô nhân à, hiếm có cơ hội Hai nhà chúng ta ở chung một chỗ Cũng là duyên phận, có đối tượng tốt Bà phải lưu ý giúp con bé đó nha Lì dị rồi cũng không sao Chỉ cần vẫn yêu thương con to phu là đùa rồi Bà ta lén nhìn tô tế nhân nói Nói trắng rành như vậy rồi Mà sao anh vẫn bất động như Sơn vậy chứ Diệp Hoài văn cũng cất lời Nhưng mà chỉ có điều cũng nên nghe theo ý kiến của nhà Hân. Quan trọng nhất là cô ấy có thích hay không? Phương Lị Văn lườm anh ta một cái. Hoài Văn à, hôm nay cậu nói hơi nhiều rồi đó. Vài nam phụ thì chết miệng vào làm gì? Bà ta ra ám hiệu với con trai của mình. Thật sao? Đàn ông có có tìm. Tế nhân à, nhà Hân cũng không thèm để ý đến chuyện con đã ly dị. Con đã nghe chưa hả? Tổ tế nhân uống trà rồi lạnh nhặt nói. Hoài Văn chính là một người đàn ông tốt. Cậu ta không phải là trọng điểm. Đó. Con trai không vội, bà là mẹ lại cấp bách muốn chết trời đây này. Vương Lị Vân rất khoát nói rõ. Con chưa từng suy nghĩ tới chuyện tái hôn sao? Không có. Con cho là mẹ hy vọng con tiếp tục độc thân chứ. Tổ tế nhân ái náy mà nhìn thư ký một cái, người sau đắp lại bằng một nụ cười khổ. Có người mẹ nào hy vọng con mình sẽ cô đơn chứ? Mẹ nghĩ là cuộc hôn nhân sai lầm trước đó đã làm cho con mệt chết rồi. Cho nên cho con thời gian để hồi phục lại tâm tình. Tất nhiên mẹ hy vọng con có thể tìm được một đối tượng tốt. Còn chưa bao giờ cảm thấy cuộc hôn nhân đó là một sai lầm cả. Bất luận anh có khai thông với mẹ như thế nào, cũng không có cách nào để thay đổi thành kiến đáp ảnh trễ kiên cố của bà mẹ dành cho Bách Việt. Nên đến tận bây giờ anh cũng không muốn ổn công nói kien đa Anh lơ đẳng muon uong cong noi nua anh lo đang ngo ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy một đôi nam nữ đi qua về hẻ đối diện. Người đàn ông có dáng người cường tráng, người phụ nữ dắt theo một cô bé, chính là là Bách Việt và con gái của anh. Cô đi nhanh, Nói chuyện với người đàn ông xa lạ kia Về mặt của người đàn ông nghiêm túc Cô nở ra nụ cười Hình như là sợ đối phương tức giận Có phải là đang gặp phiền toái gì hay không Vâng lệ Văn lại nói tiếp Kết thúc bằng cách ly hôn Không sai lầm thì là thế nào Cho nên lúc này hãy nghe mẹ Đối tượng mẹ giúp con chọn Lựa một cách cẩn thận tuyệt đối sẽ không sai đâu Đó là con dâu mà mẹ muốn Không phải là người vợ mà con yêu Anh nghĩ như thế Nhưng cũng không muốn nói với mẹ Con có việc con đi trước Mọi người cứ tự tù dùng bữa. Ăn xong, Hải Văn sẽ đưa mọi người trở về. Tấy Nhân à. Phương Lĩnh Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio audio.net